Chào mừng các bạn đến với tập thứ 90 của bộ truyền về lão quái kỳ án. Trong tập trước, một thí nghiệm dịch chuyển không thời gian thất bại, gây thảm họa là khiến hàng trăm người và động vật hòa và làm một thể với nhau. Người không ra người, thú không giả thú. Nhiệm vụ của nhóm số 54 là khống chế họ đưa về phòng thí nghiệm để tìm ra cách tách rời. Nhưng lúc này, có một số cá thể trở nên xảo quyệt hung hãn bất thường. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Đoàn phong phát hiện dấu vết vài giọt máu trên mặt đất. Xem ra tổ tìm kiếm theo hướng này đã bị bắt vào trong thôn. Còn về động cơ khiến bọn họ bị bắt, trong lúc nhất thời viện mộc giã không thể nào đoán được. Đại quân cảm thấy khó hiểu. Không phải bắt về để làm lương thực dựa chữ đấy chứ. dù giật mình. ở sao có thể như vậy được? Bọn họ sao có thể ăn thịt người được? Giọng đoàn phong trầm xuống. Cũng có thể có khả năng này. Mấy người thử nghĩ xem. Một bộ não con người điều khiển thân thể của động vật. Tất cả những nhận biết trước đó của họ sẽ hoàn toàn bị bản năng của cơ thể phá vỡ. Viên mục dã ngồi xuống dùng tay chấm viết máu rồi đưa lên mũi người. Máu rất mới. Chắc vừa nhỏ xuống không lâu. Có lẽ những người kia bây giờ vẫn còn sống. Đoàn phong xoay người nhìn tiểu mân sau đó lạnh lùng hỏi. có phải các người còn chuyện gì giấu giếm chúng tôi không? nếu có tốt nhất nói hết ra luôn đi. tề ra đoàn phong chỉ muốn lừa gạt tiểu mân một chút, không có cũng tốt. nhớ thật sự có chuyện gì thì cũng biết để mà đề phòng. ấy vậy mà tiểu mân nghe xong ánh mắt lại có vẻ làng tránh, vừa nhìn là biết có vấn đề. đoàn phong sầm mặt. Nhúc người trong kia là vật thí nghiệm lúc đầu của các người hả? dù vội vàng phủ nhận. Ờ đương nhiên không phải Chúng tôi làm sao mà lấy người sống để thí nghiệm được Nhưng uh, chẳng qua là Đoàn Phong nói với về mất kiên nhẫn Chẳng qua là gì Cậu mau nói hết tình hình thực tế đi Nếu không Chúng tôi sẽ xuống núi ngay bây giờ Nói cho bên quân đội biết Để bọn họ săn băng luôn ngọn núi này cho xong Tiểu Mân vội vàng ngăn cản Đừng tôi nói tôi nói Sau đó Dô và Tiểu Mân Kể cho mọi người biết Sự cố bất ngờ của thí nghiệm lần này là do con người gây ra. Thật sự không phải bọn họ cố ý biến những thôn dân này thành như vậy. Nhưng Wilson lại là ngoại lệ. Hóa ra vấn đề là nằm ở Wilson. Thật ra việc xảy ra chuyện ngoài ý muốn không phải là vụ dịch chuyển tập thể lần này, mà là ở lần đầu tiên dịch chuyển con người. Lúc đó thí nghiệm của bọn họ cực kỳ thành công. Hơn nữa cũng đã nhiều lần dịch chuyển những động vật nhỏ như chuột, thỏ, khỉ. Vào thời điểm đó có người đề nghị bước tiếp theo có phải là dịch chuyển con người không? Tần Cần cũng đồng ý với điều này. Ai mà ngờ được hàng trăm hàng ngàn thí nghiệm trước đó không xảy ra vấn đề nhưng vào đúng lần đầu tiên dịch chuyển con người lại xảy ra chuyện mà người được dịch chuyển lúc đó chính là Wilson. loại thí nghiệm này chắc chắn có sự nguy hiểm nhất định nhưng mấy người dô đã trải qua vô số lần thành công vì vậy ở trong lòng họ việc trở thành người dịch chuyển đầu tiên Chính là một loại vô cùng vinh hạnh. Đương nhiên tất cả đều nô nước báo danh. Cuối cùng vinh dự này rơi vào người học trò của Duncan là Wilson. Nhưng mọi người không thể ngơ được là lần đầu tiên trong lịch sử dịch chuyển con người lại thất bại. Hóa ra không ai chú ý tới một con bướm bướm nhỏ đã rơi vào trong tóc Wilson từ lúc nào. Trước đó, bất kể là dịch chuyển vật thể hay sinh vật, chưa từng có lần nào dịch chuyển đồng thời hai vật thể hay hai cơ thể sống Vì vậy không ai ngờ được khi hai sinh mạng đồng thời dịch chuyển vậy mà lại phát sinh chuyện đáng sợ như vậy. Khi Wilson đi ra từ phía máy nhận tín hiệu tất cả mọi người đều hoảng sợ vì họ nhìn thấy một con quái vật đầu bướm bướm đi từ bên trong ra. Trong lúc nhất thời tất cả đều ngẩn người không biết tiếp theo nên làm gì. Cuối cùng cần là người có phản ứng đầu tiên ông ta lập tức phong tỏa phòng thí nghiệm và sai người nhanh chóng tìm kiếm một con bướm mọc ra đầu của Wilson. Nếu như không tìm lại được con bướm đầu người kia, thì rất có thể Wilson sẽ mãi mãi ở trong hình dạng này. Bi kịch là, đám người vô gần như lật tung cả phòng thí nghiệm và vẫn không tìm được con bướm mọc ra đầu Wilson. Chuyện đã đến nước này, đến cả Duncan cũng bó tay. Ông ta chỉ đánh chấn an Wilson đang kinh hoàng trước, sau đó sắp xếp cho anh ta làm một loạt kiểm tra, đồng thời vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm con bướm đầu người trong toàn bộ căn cứ thí nghiệm. Sau khi quét hình đầu của Wilson, Duncan phát hiện con bướm bướm này vẫn giữ lại bồ não con người, chỉ là nhìn bên ngoài thì biến thành bướm bướm. Mặc dù Duncan đã nhiều lần hứa hẹn với Wilson, nhất định sẽ đưa anh ta trở về hình dáng ban đầu, nhưng trong lòng ông ta cũng biết, trước mặt mình, có rất nhiều nan đề. Đầu tiên, chu kỳ sống của bướm bướm rất ngắn, một khi biến thành trạng thái bướm bướm, chẳng mấy chốc sẽ chết. Vì thế khả năng tìm được bướm bướm đầu người còn sống là cực kỳ nhỏ. Lại nói đến cái đầu bây giờ của Wilson, kết cấu của đầu người hoàn toàn khác biệt với bướm bướm. Chưa nói đến việc làm thế nào mà cả hai có thể dung hợp hoàn mỹ khi dịch chuyển. Chỉ riêng việc não người được chứa trong xương sọ còn đầu bướm bướm lại cực kỳ mềm. Nó không thể nào bảo vệ được bộ não ở bên trong. Nói cách khác, chỉ cần Wilson xoay người rất có thể sẽ khiến đầu óc của mình bị thương. Cuối cùng là vấn đề Wilson sẽ ăn gì? Loại côn trùng như bươm bướm không hề có miệng. Bộ phận ăn uống của nó giống như một cái ống hút. Bình thường nó thông qua ống hút để hút những loại thức ăn như mật hoa. Nhưng thân thể Wilson vẫn là con người. Anh ta đâu thể sống cả đời nhờ hít mật hoa chứ. Quan trọng nhất là Wilson bây giờ không thể nói chuyện. Có chuyện gì chỉ có thể dùng giấy bút trao đổi với người ngoài. Cuộc sống như vậy một hai ngày còn có thể chịu được. Nếu thời gian dài, chắc chắn không ai chịu đựng nổi. Mà điều tuyệt vọng hơn nữa là theo thời gian trôi đi, việc tìm thấy bướm bướm đầu người ngay càng xa vời. Trong lòng Wilson cũng biết mình đã không còn khả năng trở về bình thường. Thế là vào một buổi đêm, anh ta lẻn vào phòng thí nghiệm rồi sửa đổi một số vị trí quan trọng trên thiết bị dịch chuyển. Thế mới gây ra tình trạng hiện tại. Có vẻ đầu óc của Wilson lúc đó đã không còn bình thường nữa. Anh ta nghĩ con bướm bướm đầu người kia chắc chắn không bay quá xa. Vì thế, anh ta mới nghĩ đến việc đặt khu vực vài cây số xung quanh phòng thí nghiệm trở thành phạm vi dịch chuyển. Như vậy có thể đổi lại đầu của anh ta và con bướm. Tiếc là không ai biết được Wilson có biến về hình người hay không. Nhưng những người vô tội khác lại gặp vài tai vạ. Vào thời điểm ấy, tiến sĩ đàn cần dẫn Joe và một vài nhân viên khác đi trụ sở chính để họp. Vì thế mới tránh được kiếp nạn lần này. Nếu không... Chắc bọn họ cũng đã bị nhốt trong tòa nhà với cửa sổ và cửa ra vào được hàn kín kia rồi. Viện mộc dã nghe Joe kể từ đầu đến cuối xong, cậu bèn hỏi. Cậu xác định tiến sĩ Duncan, thật lòng muốn cứu Wilson à? Joe hơi nóng nảy nói. Đương nhiên, tiến sĩ Duncan đã lo nghĩ rất nhiều về chuyện của Wilson. Ông ấy còn cố tình dẫn tôi và mấy người Kevin về họp ở trụ sở chính. Là vì muốn tìm cách nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Nhưng đoàn phòng lại chẳng hề tin vào mấy câu nói của dô. Hoặc có thể nói, anh ta không tin đăng cần. Dô sao biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Dô làm sao biết được, suy nghĩ thật sự trong lòng đăng cần chứ. Vì để không đánh rắn đồng cỏ, đoàn phong quyết định để mấy người đại quân chờ tại chỗ, còn bản thân định tiến vào thôn trước xem thế nào. Nếu thật sự gặp phải thứ gì lợi hại, một mình anh ta rút lui cũng tiện hơn. Viện mộc giả không có dị nghị gì về quyết định này. cậu chỉ nói mình muốn đi theo nói thẳng ra là viên mộc dã không yên tâm khi để đoàn phong đi một mình mặc dù đúng là thân thủ anh ta giỏi hơn cậu nhưng nhiều khi đoàn phong làm việc tùy hứng lắm cứ ỷ vào cơ thể bất tử của mình mà làm ra một số hành vi mạo hiểm không cần thiết nhưng họ không ngờ là đầu to cũng muốn đi cùng đoàn phong rờ dự vài giây rồi gật đầu đồng ý được ba người chúng ta vào thôn những người còn lại Ở yên tại chỗ chờ lệnh. Trong lúc này mà gặp quái vật biến hình thì tuyệt đối đừng nương tay. Trường Khải nghe xong cũng muốn đi theo ba người họ vào thôn, nhưng viên mộc dã lại lắc đầu. Mấy người ở lại phối hợp chiến đấu, nếu 2 tiếng sau chúng tôi chưa quay về, mọi người lập tức xuống núi liên lạc với Lão Lâm. Sắc trời lúc này đã hơi tối, ba người viên mộc dã trinh thủ bóng đêm để lẻn vào thôn. Đầu to vẫn không nói câu nào và đi ở phía trước. nhưng cậu nhận thấy anh chàng này có vẻ hơi khác sau khi màn đêm buông xuống. Viên Mộc Dã nói nhỏ với Đoàn Phong. Không ngờ anh lại đồng ý cho Đầu To đi cùng. Nhưng Đoàn Phong lại hừ khẽ. Hơ, để tên đó lại, tôi càng không yên tâm. Không ngờ đúng lúc này Đầu To đang đi phía trước bỗng dừng lại đột ngột khiến Viên Mộc Dã giật mình. Cậu còn tưởng hắn nghe thấy đoạn nói chuyện vừa rồi, nhưng Đầu To lại từ từ ngồi xuống. Rồi vẫy tay với viền mộc giã và đoàn phong Hai người hiểu ngay Phía trước có tình huống gì đó Họ nhanh chóng áp sát tới Nhìn theo hướng ngón tay của đầu to Rồi họ thấy mấy kẻ nửa người nửa thú Ngồi quay xung quanh một chỗ Không biết đang làm cái gì Bởi vì ánh sáng yếu Nên viền mộc giã và đoàn phong Không nhìn rõ được có chuyện gì xảy ra ở phía trước Nhưng thị lực của đầu to Trong bóng đêm lại rất tốt Hắn nói nhỏ Bọn họ đang ăn thứ gì đó Viên Mộc Giã và Đoàn Phong lập tức nghĩ rất có thể mấy con quái vật biến hình này đang ăn những thành viên của đội tìm kiếm bị bắt. Nhưng có một điều lạ là Viên Mộc Giã không hề ngửi thấy mùi máu tươi quanh đây. Đầu to biết cậu và Đoàn Phong đang nghĩ gì, hắn không biết phải nói gì nữa. Bọn họ đang ăn cỏ. Đoàn Phong hơi giật mình, ăn cỏ? Hóa ra là quái vật biến hình ăn chay à? Vì không muốn đánh động mấy kẻ đang dùng bữa tối, ba người từ từ đi vòng qua bụi cỏ bên cạnh. Nếu viết máu trên mặt đất hướng vào trong thôn, vậy thì chắc chắn những người bị bắt được giấu trong một gian nhà tranh nào đó trong thôn. Mấy kẻ đang ăn cỏ kia hẳn là lính gác. Tiếc là bọn họ quá tập trung ăn uống, vì vậy không phát hiện ba người Việt Mục dã đã xâm nhập vào. Đương nhiên cũng vì đám cạm bẫy ngoài thôn khiến những người này mất cảnh giác. Chắc họ cảm thấy không ai có thể vượt qua được cạm bẫy để đi vào trong thôn. Mấy người viện mộc dã liên tục kiểm tra mấy căn nhà tranh. Họ phát hiện dường như bên trong chỉ có một số phụ nữ và trẻ em bị biến hình đang ngủ. Chẳng lẽ sau khi bị biến hình, những thôn dân này vẫn không rời khỏi thôn sao? Nhưng đàn ông trong thôn đã đi đâu rồi? Khi ba người họ đang thắc mắc, họ thấy đầu to đột ngột dừng lại. Tiếp đó cậu ta nghiêng đầu. nhìn về phía gốc cây to cách đấy không xa. Viện mộc dã hiểu ngay, dưới gốc cây có thứ gì đó, cậu vội vàng rút súng, rồi cảnh giác nhìn về hướng cái cây kia. Tuy trong mắt viện mộc giã và đoàn phong, đầu to là một nhân tố không ổn định, nhưng khi đối mặt với kẻ địch, bọn họ vẫn lựa chọn tin tưởng hoàn toàn vào hắn. Và lúc ấy, bốn phía yên tĩnh đến lạ thường, viện mộc dã nhím thở, nhìn chầm chăm vào bóng đen dưới gốc cây. Nên tận lúc một thứ có thân hình cao to đi ra từ trong bóng tối, ba người họ mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của đối phương. Đó là một kẻ có chiều cao hơn 2 mét, nhìn từ bề ngoài cứ như rồng Komodo, nhưng vậy trên người nó còn sánh hơn cả rồng Komodo. Nếu không phải một nửa bên trái vẫn là con người, thì chắc mấy người viên mục giã suýt quên mất. Nó là quái vật biến hình. Giọng nói ung dung của một người đàn ông vang lên. Các người là ai? Viên Mộc giả và Đoàn Phong đều giật mình bởi vì con thần lằn xanh to lớn này chỉ có một nửa phía trên bên trái và cẳng tay thuộc về con người. Theo lý thuyết thì nó không biết nói chuyện mới đúng. Khi hai người còn đang ngờ ngác một bóng người khác đã lao vọt ra từ sau thân cây. Hóa ra những lời vừa rồi là do tên này nói. Đó là một người đàn ông vóc dáng cao to nhưng tiếc là nửa người bên trái và phía trên cẳng tay mọc đầy vảy xanh. cứ như thể đổi thân thể với con thần lần bên cạnh vậy, mà điều đáng ngạc nhiên hơn là con thần lần xanh kia dường như rất tin tưởng người đàn ông này từ đầu đến cuối nó đều nằm im không nhúc nhích dưới chân hắn. Viên Mộc Giã ngạc nhiên hỏi: "Cơ thể của hai người?" Người đàn ông thấy Viên Mộc Giã hỏi ngược lại mình thì lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa. "Trả lời vấn đề của tôi, các người là ai?" Viên Mộc Giã suy nghĩ rồi trả lời. Chúng tôi là người đến giúp đỡ các anh. Không ngờ đối phương nghe xong lại cười lạnh hỏi Hả, giúp chúng tôi chỉ là thấy cái lý do thoái thác mà thôi. Nếu các người thật sự quan tâm đến sự sống chết của chúng tôi, thì bây giờ chúng tôi đã không biến thành dáng vẻ thế này. Lúc này viên mộc dã muốn trao đổi nhẹ nhàng với đối phương một chút thế nên cậu tiến về phía trước vài bước. Không ngờ con thằn lằn vừa rồi còn nằm yên tĩnh bên cạnh trên người đàn ông đó. Lại đột ngột trồm lên rồi nhào về phía viên mộc dã. Nếu bị nó cắn một cái cũng không phải chuyện đùa. Nhưng tiếc là đoàn phong cũng không ngờ được con vật lại đột ngột tấn công. Vì vậy anh ta không kịp phản ứng, chỉ có thể túm lấy áo viên mộc dã rồi kéo cậu về sau. Mặc dù như vậy, con quái vật dài hơn 2 mét kia cũng đã áp sát ngay trước mắt. Viên mộc dã gần như có thể ngửi được mùi hôi thối từ trong miệng nó. Có thể tưởng tượng được khoảng cách lúc này gần đến mức nào. May là vào thời điểm quan trọng, đầu to đã kịp thời chặn phía trước viên mộc dã, sau đó dùng tay không kéo rộng miệng con thần lần xanh khổng lồ ra. Nhất thời tất cả mọi người đều sững sờ, con thần lần khổng lồ bị tóm chặt miệng không ngừng dãy ruộng, muốn thoát khỏi tay của đầu to. Nhưng đương nhiên là đầu to khỏe hơn nó, nên dù dãy ruộng thế nào, nó cũng không thể thoát ra được. Người đàn ông kia thấy sức mạnh của đầu to kinh người như vậy, thì vội rút dao định đến giúp đỡ. Đương nhiên lúc này viên mộc giã và đoàn phong sẽ không khoanh tay đứng nhìn bọn họ vòng qua chắn giữa hắn và con thần lằn xanh khổng lồ và đầu to Đối phương thấy tình hình không ổn bèn đưa tay lên miệng huyết xáo lập tức có tiếng xào xạc vang lên xung quanh dường như có thứ gì đó đang bò ra khỏi đám cỏ đi về phía bọn họ Cùng lúc ấy đột nhiên con thần lằn xanh khổng lồ gào lên mọi người quay lại nhìn thì thấy đầu to đã móc một con mắt của nó Con thần lần xanh khổng lồ đau đớn, không ngừng uốn éo cơ thể. Người đàn ông kia thấy thú cưng của mình bị thương thì lùi về sau mấy bước, sau đó hô một tiếng gọi nó về bên cạnh mình. Đầu to vốn định thừa thắng đuổi theo, nhưng lại thấy rất nhiều thần lần xanh khổng lồ xuất hiện xung quanh chủ nhân của chúng, bao vây ba người bọn họ. Nhất thời tình thế đảo ngược, ba người viên mộc dã như chui vào hang ổ của đám thần lần xanh khổng lồ vậy. những con thần lằn xanh xuất hiện sau đó trông hơi kỳ lạ có con thân thần lằn gắn với đầu người có con là cơ thể con người nhưng lại có cái đuôi to lớn và nhiều con khác với những sự lai tạo kỳ quái tuy nhiên điều đáng nói là dù những người này có bề ngoài biến đổi như thế nào thì cũng đều là dị tộc giữa người và thần lằn xanh chẳng lẽ người dân ở đây có họ hàng với thần lằn xanh khổng lồ nên khi bị dịch chuyển vật chất thì tự động hợp nhất với chúng. Với tình hình trước mắt, cho dù là về số lượng hay thực lực, thì ba người viên mục giả cũng đều rơi vào thế hạ vong. Mặc dù đầu to có sức mạnh hơn người, nhưng một con thần lần xanh khổng lồ đã khó đối phó như vậy rồi, thì đừng nói gì là cả một đàn cùng xuất hiện. Viên mục giả hiểu rõ, trong tình huống này không thể lấy cứng trời cứng, đồng thời cậu cũng thầm cảm thấy may mắn vì chỉ có ba người bọn họ ở trong thôn. Nếu không, chắc toàn đội sẽ bị tiểu diệt hết. Mà điều quan trọng nhất là bọn họ đến đây để giúp đỡ, không thể chưa nói lời nào, đã thay người khác chịu chết được. Vậy nên viên mục giã dơ hai tay lên đầu rồi nói, trước khi ra tay, chúng ta có thể nói vài câu được không? Đối phương thấy cậu nói vậy, cũng giơ tay ra hiệu dừng lại, sau đó gần giọng nói, Người lạ, sự xuất hiện của các anh mang đến tài họa quá lớn cho chúng tôi. Nếu như các anh không có biện pháp để xoay chuyển lại Thì tất cả đều chỉ là nói xuống Viên mộc giã thở dài ai da Đầu tiên tôi phải nói rõ một điểm Đó là đội chúng tôi không phải nhân viên của phòng thí nghiệm Cho nên chúng tôi cũng không hiểu rõ đầu đuôi chuyện này Có điều mục đích của chúng tôi đến đây Là vì muốn giải quyết vấn đề Giúp đỡ các anh thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại Có lẽ gã có tay thần lần là kẻ đứng đầu thôn Hắn nghe viên mộc giã nói vậy thì cười lạnh. Hả? Nói thì dễ. Anh nhìn ngoại hình như ma quỷ của chúng tôi xem. Anh nói chúng tôi làm thế nào để trở lại như bình thường được? Đây đúng là vấn đề làm khó viên mộc giã. Sao cậu biết được làm cách nào để trở lại bình thường chứ? Đến cả đăng cần cùng đội nghiên cứu khoa học của anh ta cũng còn bó tay toàn tập nữa là. Nhưng với cục diện trước mắt, nếu nói thằng dân như vậy thì chỉ có chết. Nên cậu đành dần lòng bảo. Tôi cảm thấy giữa chúng ta đang thiếu tin tưởng lẫn nhau. Nếu như không có sự tin tưởng, thì cho dù thực sự có cách giải quyết, các anh cũng chưa chắc đã nghe theo, không phải sao? Người đàn ông nói thẳng thừng luôn. Hả? Anh không cảm thấy một người lạ như anh? Đến đây nói chuyện về lòng tin với chúng tôi là rất buồn cười à? Anh nhìn chúng tôi đi. Anh tự hỏi lương tâm của mình, xem chúng tôi còn có thể quay trở lại bình thường sao? Còn nữa, đừng cho rằng chúng tôi suốt ngày ở trong núi, nên không biết gì. Những tên lính dưới kia lúc nào cũng sẵn sàng lên đây để tiêu diệt chúng tôi, đúng không? Thật ra chỗ khó xử nhất của đội viên Mộc Dã là không hiểu rõ toàn bộ trần tướng, cũng không thể đưa ra bất cứ lời hứa hẹn nào. Thậm chí chính cậu cũng không chắc quân đội nước Y có thật sự sẽ lên núi giết hết những quái vật biến hình này hay không nữa. Thấy Viên Mộc Dã bị hỏi khó, đơn phong hừ lạnh. Chuyện đã đến nước này. Các anh có tin tưởng chúng tôi hay không cũng chẳng thay đổi được điều gì. Nhưng chỉ riêng việc chúng tôi đồng ý lên núi đã chứng minh chúng tôi thật lòng muốn giúp các anh. Tình hình dưới núi, các anh cũng biết rồi. Vòng trong vòng ngoài vây chặt như thùng sắt. Nếu quả thật phải đi đến bước cuối cùng, thì các anh cũng chỉ có thể chấp nhận số mệnh. Chúng tôi đi trước quân đội chính là vì muốn tìm một cách giải quyết khác. Đây cũng là hy vọng sống duy nhất của các anh. Có thể nắm bắt được nó hay không, phụ thuộc vào các anh chứ không phải chúng tôi. Cho dù bây giờ các anh có giết hết tất cả chúng tôi, cũng không thay đổi được gì cả. Không bằng, chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho rõ. Tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm được một biện pháp, hài hòa cả đôi bên. Nghe đoàn phong nói vậy, viên mộc dã thế hơi trột dạ. Dù sao đầu to cũng vừa mới móc mù mắt một con thú cưng của người ta. Nhưng khi nghĩ đến người nằm dưới hố kia, cậu thấy thế này coi như là hòa. Người đàn ông kia ngẫm nghĩ một lúc, sau đó ra hiệu cho những người bên cạnh. Đám người thế thế thì cũng chỉ đạo lũ thần lằn xanh tách ra, tạo thành một con đường nhỏ. Xem ra bọn họ thực sự muốn ngồi xuống nói chuyện với chúng tôi. Đến lúc này, ba người viên mục giả cũng không còn gì phải sợ nữa. Họ đi theo người đàn ông kia đến một căn nhà khá rộng, làm bằng cỏ tranh ở trong thôn. Nhìn đồ đạc ở bên trong thì hẳn là một nơi giống như phòng họp. Sau khi ba người viên mộc rã ngồi xuống Người đàn ông kia bảo Mấy người dưới bê từ mấy chén trà Sau đó tự giới thiệu Tôi là trưởng thôn này Tên Hách triết Tình hình của chúng tôi Thì các anh cũng nhìn thấy rồi đấy Từ trước đến nay Chúng tôi đều sống một cuộc sống không tranh quyền thế Trước đây Khi tiến sĩ Duncan muốn xây dụng phòng thí nghiệm ở đây Tôi đã từng cảnh cáo bọn họ Nếu như dám quấy giày đến sự yên tĩnh của chúng tôi bọn họ sẽ phải trả giá bằng máu. viên Mộc Giã biết hiện giờ không thể nói chuyện về sự cố thí nghiệm được, nên cậu nhìn con thần lằn xanh đang canh giữ ở ngoài cửa và hỏi: chúng tôi cũng được đan cần mời về hỗ trợ, cho nên không hiểu rõ về tình hình nơi này. Tôi thấy trong thôn các anh nuôi nhiều thần lằn xanh khổng lồ như vậy, nguyên nhân các anh không chịu chuyển nhà có phải là vì những con thần lằn xanh này không? Ròng mặt thách chết u ám, hắn nói. Loại thần lân xanh khổng lồ này ở những nơi khác đều đã bị diệt sạch. Sở dĩ chỗ chúng tôi còn mười mấy con là vì người trong thôn chúng tôi đời đời kiếp kiếp thay nhau bảo vệ chúng. Nếu như chúng tôi rời khỏi nơi này đến sống trong thành phố thì những con thần lân xanh này sẽ mất đi sự che chở. Đến lúc đó, không bao lâu sau, bọn chúng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Viện Mộc Dã hỏi, tôi nghe một nhân viên phòng thí nghiệm có nhắc đến chuyện thôn của các anh thờ cúng bức tranh hình rồng. Có phải chính là loài thần lằn xanh khổng lồ này không? Hách Chiết gật đầu. Bức tranh đó là bức tranh miêu tả của tổ tiên chúng tôi về thần núi Oaka. Chính xác mà nói, đó là tổ tiên của loài thần lằn xanh. Viên Mộc Dã hỏi, Oaka hả? Hách Chiết nặng nề nói. trong ngôn ngữ thổ dân Oaka có nghĩa là rồng. Oaka trong truyền thuyết có hai cánh sau lưng, miệng phun lửa, lúc tức giận có thể gọi ra sấm sét. Đây chính là nguyên nhân nơi này có tên là núi Tật Lôi. Những con thần lân xanh này không thể so sánh với tổ tiên của chúng được, chúng không phải động vật cùng đẳng cấp. Viên mộc dã nhìn cánh tay trái mọc đầy vảy của Hích Triết, cậu nói: "Tôi không biết phải giải thích chuyện này với các anh thế nào. Theo tôi đều biết thì thí nghiệm của tiến sĩ Duncan xảy ra vấn đề mới khiến mọi người trở nên như vậy. Hơn nữa không chỉ các anh, mà cả một số nhân viên nghiên cứu cũng bị như vậy. Viện mục vốn cho rằng rất khó để giải thích về hách Chiết về việc vì sao bọn họ lại biến thành ngoại hình như thế. Nhưng không ngờ hách chết lại khoát tay ngắt lời cậu. Chuyện thí nghiệm kia tôi biết. Cũng biết vì sao chúng tôi biến thành như thế này. Hiện giờ tôi chỉ muốn biết làm thế nào chúng tôi mới trở về như trước đây được. Viên mộc dã câu mày. Anh biết sao? Không thể có chuyện sau khi xảy ra chuyện tiến sĩ Duncan lại nói với các anh được. Hạch triệt lắc đầu. Không, hôm nay là lần đầu tiên anh ta phái người lên núi. Không phải anh cũng nói rồi sao? Có nhiều nhân viên của Duncan cũng phát sinh biến dị. Sau khi xảy ra chuyện, bọn họ lập tức chạy vào trong núi. Chúng tôi nghe được mọi chuyện từ chính những người này. Đần Phong hỏi. Bây giờ bọn họ ở đâu? Hạch triệt lắc đầu. Tôi cũng không biết bây giờ bọn họ ở đâu. Có điều, chắc đã trốn sâu vào trong núi tật lôi rồi. viên mẫu giã hỏi tiếp. Trong số những người đó, có ai tên là Wilson không? Hay Triết đáp Tôi cũng không biết họ tên là gì, cho nên không biết trong đó có ai tên Wilson không. viên mẫu giã gật đầu, sau đó chủ động cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Trên đường lên đây, chúng tôi đã nhìn thấy hai thi thể. Một thi thể không đầu treo trên cây. Còn một thi thể khác ở trong cạm bẫy mà các anh bố trí. Hách Triết cầu mày. Thi thể treo trên cây thì tôi không biết. Nhưng thi thể trong bẫy cụ thể là ở vị trí nào? Giọng viên mộc dã trầm xuống. Đại khái khoảng 3 km bên ngoài thôn. Nói thật sở dĩ chúng tôi đến được nơi này hoàn toàn là dựa vào vết máu trên đất. Nhất thời sắc mặt hách Triết trở nên vô cùng khó coi hắn trầm mặt rất lâu mới nói. Chúng tôi đào bẫy là để tự vệ, chứ không phải nhầm vào các anh. Cho nên thi thể trong cạm bẫy chỉ là ngoài ý muốn. Đoàn phong nói với giọng không vui. Tự vệ à? Trên đường đi chúng tôi suýt bị chúng bẫy mấy lần đấy. Hay chết giải thích với vẻ mặt u ám. Sau khi xảy ra chuyện, trong núi tật lôi xuất hiện một số thứ rất đáng sợ. Chúng tôi cũng bị mất mấy người, cho nên những cạm bẫy bên ngoài thôn kia là để ngăn những thứ đó vào thôn. Hơn nữa, chúng tôi cũng không nghĩ Đăng Cần sẽ cho người lên núi, bởi vì những người chạy vào trong núi đã nói rõ ràng với chúng tôi rằng một khi phát sinh biến dị thì sẽ bị bỏ rơi ngay. Vì thế bọn họ mới trốn vào đây. Còn vết máu trên đất, hẳn là khi chúng tôi cứu mấy người kia đã để lại. Trước mắt vẫn còn một số người đang ở trạm y tế của thôn. Bây giờ tôi sẽ đưa các anh đến đó. Có điều tình hình của bọn họ không được lạc quan cho lắm. Viên Mộc Giã nghe xong lập tức nói: Nhanh đưa chúng tôi đến đó xem. Trên đường đi Hách Chiết nói cho nhóm Viên Mộc Giã biết, khi nãy trong lúc tuần tra quanh thôn, bọn họ phát hiện có mấy người toàn thân đầy máu. Bọn họ kiểm tra thấy vẫn còn thở, nên vội vàng đưa đến chỗ thầy thuốc trong thôn. Nhưng những người này vẫn luôn hôn mê, còn sốt cao nữa. Thầy thuốc trong thôn nói nếu sáng mai còn không hạ sốt thì có lẽ không sống được. Khi Viên Mộc Giã nhìn thấy ba người. Nằm trên chiếc giường ghép bằng ván gỗ Cậu nhận ra ngay Đó là người của một trong bốn tổ đi cùng mình lên núi Lúc này thầy thuốc trong thôn Đang dã nát cây thuốc Đắp lên vết thương của họ Nhưng những người này chẳng có phản ứng gì Hai mắt vẫn nhắm nghiền Không hề có dấu hiệu tỉnh lại Viện mộc giã quan sát kỹ vết thương trên người Những người kia Cậu nói Vết thương này hình như bị thứ gì đó cắn Hạch chiết gật đầu Chắc bị thứ đáng sợ mà tôi đã nói, cắn rồi. Trước đó, mấy người dân trong thôn tôi cũng bị cắn, cũng có triệu chứng tương tự. sốt cao, mãi không giảm. Sau đấy không chịu nổi mấy ngày thì qua đời. Viên Mộc Giã hỏi, chính xác nó là thứ gì? Không ngờ hết chết cũng không biết. ai da, nói thật, chúng tôi cũng chưa từng nhìn thấy thứ đó. Bởi vì những người từng gặp thứ đó, về cơ bản đều đã chết rồi. Đơn phòng nhìn kỹ vết thương của những người kia Dấu răng này không sâu Trông không giống vết cắn của động vật ăn thịt Đầu to cũng cúi xuống nhìn Thậm chí còn tiến lên người người Sau đó hắn đứng dậy và bảo Đây là người cắn Đơn phòng ngạc nhiên Người cắn Không thể nào Đầu to cũng lười giải thích Túm lấy tay viên mộc dã và cắn một cái Nếu không phải đầu to cắn một cái rồi nhả ra ngay thì đoàn phong đã đạp cho hắn một cú rồi. Sau đó, đầu to chỉ vào một vết thương nông trên người một người bị thương rồi dơ dấu răng mình vừa cắn trên tay viên mộc giã cho mọi người nhìn. Từ kích cỡ cho đến sắp xếp đều rất giống nhau. Đoàn phong không thể hiểu được. Mẹ nó, đúng là người cắn à? Ai có thể có cái miệng lợi hại như thế? Viên mộc giã suy nghĩ rồi nói. Nếu như chuyện này mới xuất hiện sau khi có biến số kia, Vậy thì rõ ràng Thứ đáng sợ đó chỉ có thể là một người biến dị Nếu không phải người trong thôn các anh Vậy thì chỉ có thể là người Trong phòng thí nghiệm chạy ra thôi Đơn phong hử lạnh Xem ra Cái lão đàn cần kia không nói câu nào là thật cả Bảo sao trước đó gã tổng chỉ huy quân đội nước y Lại muốn dùng lửa thiêu rụi toàn bộ núi tật lôi Lúc đó chúng ta còn tưởng Nước y không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài Vì sợ mất mặt Hóa ra là sợ những thứ khác trong núi Viên Mộc Giã tiếp tục hỏi Hách Chiết Những thôn dân đã chết có bệnh trạng gì khác không? Nhất là có lây nhiễm cho người khác không? Đây mới là vấn đề chính mà Viên Mộc Giã muốn hỏi bởi vì nếu như triệu chứng này có tính chuyển nhiễm thì chứng minh thứ đáng sợ kia là vật truyền bá virus. Nhưng Hách Chiết lại lấp đầu Không có, chỉ có người bị cắn mới xuất hiện tình trạng sốt cao không thuyền giảm cho nên chúng tôi mới đào nhiều hố phòng ngựa ở bên ngoài thôn để ngăn không cho thứ đó xâm nhập vào thôn gây hại cho mọi người viện mộc Dã nghe xong cũng thở vào chỉ cần không lây nhiễm cho con người thì sẽ không tạo thành nguy cơ có điều đây cũng là một vấn đề lớn nhưng không nhanh chóng tìm được cái tên miệng có độc kia không biết về sau sẽ có bao nhiêu người bị cắn nữa sau khi rời khỏi ngôi nhà tranh của thầy thuốc trong thôn viện mộc Dã nói với hách chết rằng Nhóm bọn họ sẽ tiếp tục đi lên đỉnh núi Bởi vì chỉ có tìm được tất cả người và động vật Bị biến dị Thì mới có hy vọng quay trở lại trang thái ban đầu hạch chết nửa tin nửa ngờ Thật sự có thể trở lại bình thường sao Viện mộc dã cũng không thể đưa ra Một đáp án chính xác cho vấn đề này được Cậu nghĩ rồi nói Ít nhất là có hy vọng Hơn nữa Người trong thôn các anh Có một lợi thế mà người khác không có Đó chính là những động vật phát sinh biến dị với các anh đều ở ngay bên cạnh. trông coi chúng thật kỹ, đừng đi ra ngoài. Bây giờ trong núi rất nguy hiểm. Một khi động vật phát sinh biến đổi với các anh bị chết, thì sẽ không còn cách nào trở lại bình thường được nữa đâu. Hách chết thấy viên mộc giả nói chân thành như vậy cũng gật đầu. Điều này các anh có thể yên tâm. Người trong thôn tôi hầu như đều tráo đổi cơ thể với vật nuôi của nhà mình. Ngoại trừ những người đã chết, Thì những người còn lại đều ngoan ngoãn ở trong thôn Nếu như vị tiến sĩ cần kia Thật sự có cách giúp chúng tôi trở lại như bình thường Chúng tôi đương nhiên sẽ nguyện ý phối hợp Sau khi chấn an được Hách Chiết Và người dân trong thôn Ba người viên mục giã rời khỏi thôn Trước khi đi Hách Chiết nói với bọn họ Trên núi tật lôi có rất nhiều khí độc Đồng thời còn đưa cho họ một ít thảo dược mang theo người Nói là nó có tác dụng đuổi rắn rết côn trùng Và tránh khí độc Còn đường lên núi cũng không hề thuận lợi như nhóm viên màu giả tưởng tượng. lúc đầu hách chiết muốn đích thân dẫn bọn họ đi, nhưng viên màu giả lại sợ nhỡ sau khi hắn rời khỏi thôn trong thôn xảy ra chuyện gì lại không có người đối phó, nên đã từ chối ý tốt của hắn. kết quả lúc mọi người ra khỏi thôn, con thần lân lúc trước đánh nhau với đầu to lại đuổi theo họ. nó đông đưa cái mình đi ở đằng trước, có vẻ là đang dẫn đường cho ba người họ. xem ra là hách chiết cử nó tới. có điều vì đầu to đã làm nó bị thương cho nên chỉ cần đầu to khẽ đến gần nó là nó sẽ dùng cái mũi thở phì phì. Sau đó ba người một thằn lằn đến tập hợp cùng với nhóm đại quân ở ngoài thôn. Cả đám đều bị con thằn lằn xanh khổng lồ đi ở phía trước dọa sợ ngay người. Riêng hoắc nhiễm chạy ra xa ngay. Mãi không dám tiến tới. Đoàn phong bảo bọn họ lập tức xuống núi liên hệ với lão Lâm nói cho anh ta biết trên núi có sinh vật mang theo bệnh khuẩn. để anh ta nhanh chóng nghĩ cách đối phó. Còn ba người họ thì mang theo lưới bắt thú và thuốc mê, tiếp tục đuổi theo hướng lên núi, bởi vì rất có thể ba tổ còn lại đã gầm nạn. Trường Khải và Đại Quân đương nhiên không muốn xuống núi, nhưng đoàn phòng lại nghiêm giọng bảo, Chúng ta chưa biết tình hình bên trên như thế nào. Hai người cứ cố đi lên là tự tìm đường chết. Tình hình của những người bị cắn bây giờ đều không lạc quan. Có lẽ cũng không kiên trì được đến khi chúng ta nghĩ ra cách cứu chữa đâu. Lựa chọn an toàn nhất hiện giờ chính là các cậu đi xuống núi. Còn ba chúng tôi, các cậu không cần lo, chúng tôi không chết được đâu. Đoàn phòng đã quyết định thì luôn nói một là một, hai là hai. Nên mấy người đại quân đành phải tạm thời xuống núi, liên lạc với Lão Lâm để nghĩ cách. Còn hai người Tiểu Mân và Dô, trong lúc này bọn họ là người muốn nhanh chóng xuống núi nhất. Trên đường đi đoàn phong nhìn con thần lằn xanh ở phía trước mà buồn cười bảo. Hờ, này cậu nói xem, con này do với đại hoàng của nhà cậu, ai thông minh hơn? viên Mộc Giã cạn lời. Này chó nhà tôi tên Kim Bảo nhá, còn về phần con nào thông minh hơn thì cũng khó nói lắm. Tôi nghe bảo thần lằn là một loài tàn nhẫn, việc chúng có thể bị thuần hóa đến mức này, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Cũng không biết có phải nó nghe hiểu cuộc nói chuyện của viên mộc giã và đoàn phòng hay không, mà con thần lần đang đi ở đằng trước, đột nhiên quay đầu lại nhìn hai người một cái, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước. Lúc này viên mộc Dã đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là vì sao nhà trưng trong thôn lại không xuất hiện tình trạng biến hóa kỳ quái như ở căn cứ thí nghiệm. Chẳng lẽ vì nơi này cách xa phòng thí nghiệm sao? Những người ở đây rõ ràng có xuất hiện biến gì? Điều này chứng tỏ khoảng cách không phải là yếu tố quyết định. Đoàn phòng nghe viên mộc giãn nói ra nguy hoặc trong lòng thì cũng quay đầu nhìn về phía thôn. Điều này chắc liên quan đến vật liệu xây dựng. Cậu xem, hầu hết các căn nhà trong thôn đều được xây dựng theo cách nguyên thủy từ gỗ, cỏ tranh, đá tảng. Những thứ này đều là vật liệu tự nhiên. Còn phòng thí nghiệm lại được xây dựng bằng kết cấu xi si măng cốt thép, hoàn toàn khác. Còn có một vấn đề nữa. Không biết cậu có để ý đến không? Toàn bộ thảm thực vật trong núi tật lôi đều không có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Mà những ngôi nhà trong trong thôn không phải đều được xây dựng từ những vật liệu này sao? Viên mộc giã sực hiểu. Ờ, đúng là như vậy. Nhưng không phải người vật động vật cũng có bản chất tự nhiên sao? Đơn phòng nhún vài. Ai biết được, điều này thì phải đi hỏi vị tiến sĩ đăn cần kia. Sau đó viên mộc giã lại nghĩ đến cái chết của Wilson. Cậu quay đầu nói với đoàn phong. Có lẽ Wilson bị những đồng nghiệp biết nội tình giết để xả dẫn. Đoàn phong gật đầu. Khả năng này rất cao. Bởi vì hành vi điên cuồng của Wilson đã khiến cho tất cả mọi người phát sinh biến dị. Bọn họ đều là tinh anh trong ngành này. Đương nhiên sẽ hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho nên họ mới dùng cái chết của Wilson để phát tiết sự phẫn nộ trong lòng. Việc không thấy đầu bươm bướm có thể chứng minh điều này. Viện Mộc Giã trầm giọng bảo Những người này là một tai họa ngầm Suy nghĩ của bọn họ phức tạp hơn nhiều so với những thôn dân kia Cho nên cũng càng nguy hiểm hơn Đơn Phong hử lệnh Thật sự không còn cách nào thì đành phải dùng cách chết nhân đạo thôi Nếu không, cứ giữ bọn họ lại cũng rất phiền phức viên Mộc Giã thở dài Ấy da, chuyện đâu có đơn giản như vậy Bây giờ còn chưa biết có bao nhiêu người của đội tìm kiếm ở trong tay bọn họ Còn cả sinh vật đáng sợ mà hách chết nói đến cũng là một biến số cực lớn. Đơn phòng nghiêm túc nói theo nhiều phân tích của cậu thì khả năng đó rất cao. Nếu thứ kia chỉ xuất hiện sau khi xảy ra sự cố dịch chuyển tập thể, thì nó nhất định cũng là một sinh vật biến dị. Căn cứ vào tình huống của hách chết và người dân trong thôn, hai loài sinh vật phát sinh biến dị đều là trao đổi trong cựu ly gần. Như vậy có thể khẳng định, sinh vật mang độc kia là của phòng thí nghiệm. Viên Mộc Giã nói, thật ra hiện giờ khẳng định sinh vật kia chạy ra từ phòng thí nghiệm vẫn còn quá sớm. Đơn Phong hử lạnh: cho dù không phải của phòng thí nghiệm thì cũng là sinh vật ở gần đó. Hai người đang nói chuyện thì đầu to đột nhiên ra hiệu im lặng, đội ba người một thần lằn lập tức dừng tại chỗ, sau đó cẩn thận lắng nghe động tính xung quanh. Việt Mộc Giã và Đoàn Phong cũng không phát hiện ra cái gì dị thường, nhưng Đầu To và Thần Làn Xanh đi đằng trước, hiển nhiên có thể nghe được. Đặc biệt là Thần Làn Xanh, nó ngẩng cao đầu, sau đó duỗi chiếc lưỡi dài và mảnh ra, rò rét trong không khí, giống như đang cảm nhận được mùi khác thường trong không khí. Đoàn Phong thấy thế nhanh chóng lên đạn, rồi quay sang nói với Viên Mộc Giã: Cẩn thận, tình hình không ổn. Không ngờ anh ta vừa dứt lời, trong bụi cỏ xung quanh vang lên tiếng xào xạc. Xà. Viên mộc giã nghe tiếng động, cảm nhận được có không ít sinh vật đang un un lao về phía này. Mặc dù bọn họ đều là người thuộc vái thực lực đấy, nhưng anh hùng vẫn phải thua đàn sói thôi. Theo tiếng động ngày càng gần, tìm viên mộc giã như vọt lên cổ. Nhưng vì chưa nhìn thấy hình dáng đối phương, cho nên bọn họ không thể tùy tiện nổ súng. Không ngờ, chỉ trong chớp mắt đã thấy một đám sinh vật nhỏ kỳ quái, không biết là chuột đồng hay mèo báo chạy từ trong bụi cỏ ra. Những con vật nhỏ này chạy lách qua ba người như không hề nhìn thấy họ. Thần lằn xanh túm lấy một con có cánh tay người. Con quái vật nhỏ lập tức kêu lên chi chi thảm thiết. Có lẽ do chê nó quá phiền, con thần lằn xanh ném nó đi luôn. Đầu to đột nhiên trầm giọng nói. Bọn chúng đang chạy chối chết, như có thứ gì đó đuổi theo ở đằng sau ấy. viên mộc dã cũng nhìn về phía bọn quái vật nhỏ chạy ra, câu thấy bụi cỏ đang lay động. nhưng rõ ràng khác biệt với lúc trước. Cùng lúc đó, một cái mồm đầy những chiếc răng nay dài tách bụi cỏ ra, một cái đầu nhô ra ngoài. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần, thì chắc đó là một cái đầu sói. Nhưng viên mộc dã càng nhìn, vì phía sau càng thấy không hợp lý. Phía sau cái đầu đó là thân hình của một con chăn và tứ chi vốn thuộc về con người. Đần Phong không nhìn được chửi bậy. Mẹ nó, sao cái thú này lại xấu như vậy chú? Người sói chăn này dường như có thể hiểu được tiếng người, nghe đoàn phong nói mình xấu. Trong miệng nó lập tức phát ra tiếng hừ hừ, thể hiện sự bất mãn. Cơ thể còn từ từ hạ thấp xuống, bày ra tư thế sẵn sàng đối phó với ba người bọn họ. Đoàn phong đương nhiên không sợ nó, nhưng việc mẫu dã thấy sinh vật này có tứ chi của con người thì nhanh chóng lấy súng gây mê gia đình bắt nó lại. Không ngờ bụi cỏ bên cạnh lại tiếp tục có động tính. Hiển nhiên còn có thứ gì đó đang chuẩn bị chui ra. Giờ thì viên mộc dã cũng đã biết vì sao những con quái vật nhỏ kia lại hốt hoàng chạy trốn như thế. Nếu chỉ có mình con người sói chăn này thì chúng cũng không cần sợ đến mức chạy loạn xạ như vậy. Hóa ra phía sau bọn chúng là hơn chục quái vật được hình thành từ sự kết hợp giữa sói và các loài động vật khác. Đồng thời viên mộc dã cũng nhận ra một điều, trong đám sinh vật này chỉ có một con có sự tráo đổi bộ phận với con người, cũng là con đầu tiên trôi ra khỏi bụi cỏ. Hẳn nó là con đầu đàn, chỉ không biết người cùng nó tráo đổi bộ phận hiện giờ đang ở đâu. Đàn sói đang săn bắt thì bị phá, đương nhiên sẽ không vui vẻ gì. Bọn chúng cùng nhê cái miệng đầy răng về phía ba người viên mộc dã Nhưng không biết vì sao, bọn chúng chỉ đứng đó nhê răng, chứ không hề có ý định sồng lên. Viên mộc dã nhanh chóng phát hiện, tên cầm đầu người sói chăn kia dường như đang chờ đợi điều gì. Chẳng lẽ nó đang làm việc theo sự chỉ huy của người khác. Đúng lúc này, có tiếng huyết xáo vang lên ở gần đấy. Tên người sói chăn nghề thấy, thì ngỡ đầu lên trời hú dài một tiếng, sau đó dẫn theo đàn sói quay đầu chui vào trong bụi cỏ. Nhìn thấy đàn sói đột nhiên rút lui, viện mộc giả và đoàn phong đều ngạc nhiên. Bọn họ đương nhiên không tin vì con người sói chăn kia có mang bộ phận của người mà có thể tha cho bọn họ. Đầu to nói nghiêm túc. Có người gọi bọn chúng đấy. Viện mộc giả gật đầu. Đi theo chúng xem sao, nhất định là người trong phòng thí nghiệm. Con thần lằn xanh không ngờ ba người viên mộc dã lại thay đổi hành trình. Nhất thời nó không biết nên đi theo họ hay tiếp tục đi một mình lên đỉnh núi. Cuối cùng nó nằm sấp xuống chờ tại chỗ. Sau khi đi vào bụi cỏ cao hơn nửa người kia, khoảng cách giữa ba người viên mộc dã từ từ bị kéo giãn. Đương nhiên đầu to là người đi nhanh nhất, đoàn phòng cũng có thể miễn cưỡng đuổi kịp hắn. Còn viên mộc dã thì bị bỏ rơi lại đằng sau. Về điểm này, cậu cũng không hề cảm thấy tự ti, bởi vì đây là sự khác biệt về thể chất. Viên mộc dã muốn trở nên cường trắng như bọn họ thì phải uống máu tươi để mình hoàn toàn biến thành quái vật mới có thể làm thế được. Nhưng đang đuổi theo thì viên mộc dã đột nhiên cảm nhận được phía sau có động tĩnh. Cậu bèn bước chậm lại, từ từ quay đầu nhìn đằng sau. Cứ như vậy, khoảng cách giữa cậu và đoàn phong lại càng xa hơn. đến khi cậu nhận ra đây có thể là kế điệu hồ ly sơn của đối phương thì đã không kịp nữa rồi. Đối phương có dụng ý rõ ràng khi tách Viên Mộc Dã ra khỏi hai người mạnh nhất là Đoàn Phong và Đồ To. Hiển nhiên vì đối phương cảm thấy cậu là người yếu nhất trong ba người. Điều này khiến Viên Mộc Dã cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi cậu nhìn thấy hình dáng của đối phương, trong lòng lại cảm thấy hơi đồng tình. Trước đó, khi nhìn thấy người sói chăn. Viện Mộc giã đã cảm thấy tam quan của mình bị vận vẹo. Nhưng khi nhìn sinh vật biến hình trước mắt, cậu càng thấy đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Đó là một sinh vật có thân chăn, tứ chi của sói, đồng thời còn có hai đầu, một đầu người, một đầu chăn. May mà đối phương có vẻ không muốn tấn công cậu. Nếu không trong thời gian cậu ngây người, nó đã xử cậu xong rồi. Trước đầu con người nói, Thật xin lỗi, dọa anh rồi. Viên Mộc Giã lập tức tỉnh táo, cậu lúng túng. Ờ, tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng. Tôi không ngờ đối phương tự diễu. Hả, không ngờ sẽ nhìn thấy sinh vật kỳ quái như thế này chứ gì? Viên Mộc Giã thấy người sói chăn này có thể nói chuyện thì cũng thở vào, cậu hỏi. Anh là nhân viên phòng thí nghiệm à? Người sói chăn gật đầu. Tôi tên là Hans. Anh là người của quân đội. hay người do Cần tìm đến giúp đỡ viên mộc giã nói một cách chân thành à là tiến sĩ Cần phái chúng tôi lên đây anh ta nói chỉ có đưa tất cả các anh trở về thì mọi thứ mới có thể khôi phục lại bình thường không ngờ Hans lại cười khẩy. hả xem ra Cần không nói thật về các anh nếu chúng tôi có cơ hội để trở lại như bình thường anh cho rằng chúng tôi sẽ chạy trốn vào trong rừng sâu à mặt viên mộc giã lập tức biến sắc Ý anh là gì? Sau đó Hans kể lại cho viên mộc giã nghe thời điểm xảy ra sự cố trong căn cứ của tất cả 35 người. Sau khi kết thúc việc chuyển đổi bộ phận cơ thể, cả 35 người bọn họ đều chạy vào trong núi. Mà những sinh vật biến dị viên mộc giã nhìn thấy trong tòa nhà có cửa sổ bị hàn chết kia là bị bắt về, chứ không phải tự nguyện trở về như lời Duncan nói. 35 người bọn họ đều làm việc tại đây từ khi bắt đầu triển khai kế hoạch thí nghiệm. Bọn họ gần như đã tham gia vào toàn bộ các công việc trong dự án này. Cho nên khi Wilson bị biến thành như vậy, trong lòng họ đều hiểu rõ, không có cách nào để khôi phục lại bình thường. Mà tiến sĩ Duncan đã biến Wilson thành đối tượng thí nghiệm ngàn năm có một. Thật ra, hắn đã muốn làm thí nghiệm trên người từ lâu rồi, nhưng vì áp lực bên trên, nên không dễ thực hiện. Giờ thì hay rồi, có sẵn đối tượng thí nghiệm trước mắt. Có lẽ hắn có thể dùng danh nghĩa cứu Wilson để làm đủ loại thí nghiệm trên người anh ta. Nhưng Wilson là học sinh của Duncan. Việc mình có thể khôi phục lại bình thường hay không? Chẳng lẽ anh ta còn không biết? Ban đầu thái độ của Duncan với Wilson còn lịch sự, luôn xoa dịu anh ta và nói Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu trở lại như trước kia. Nhưng về sau Wilson dần dần phát hiện hành động trong phòng thí nghiệm của anh ta ngày càng bị hạn chế. Ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh cũng dần trở nên thờ ơ mà anh ta vô cùng quen thuộc với ánh mắt này. Đó chính là ánh mắt của anh ta mỗi khi nhìn những con vật thí nghiệm trước đây. Cuối cùng tất cả đã khiến Wilson phát điên. Anh ta nghĩ ra cách thay đổi trị số thí nghiệm để kéo tất cả mọi người chôn cùng mình. Chỉ tiếc là vào ngày xảy ra chuyện đần cần mang theo tất cả các số liệu thí nghiệm của Wilson về trụ sở để báo cáo nên mới may mắn thoát được một kiếp. Mà lúc đó trong căn cứ vẫn giam giữ khá nhiều những độc vật bị bọn họ bắt từ trong núi về cho nên Hans và những người khác đã bị tráo đổi bộ phận cơ thể với những con vật này biến thành dáng vẻ quái dị như hiện tại. Viện mộc dã nghe một phiên bản khác của câu chuyện thì nghi ngờ hỏi Vì sao sau khi các anh chạy vào trong núi lại không ở cùng nhau mà lại phân tán ra khắp nơi? Hans thở dài Làm như vậy Một là để không dễ bị bắt lại Hai, là vì sau khi tráo đổi, chúng tôi đều có bản năng của động vật. Đặc biệt là mối liên hệ với động vật đã tráo đổi thân thể với mình vô cùng chặt chẽ. Cho nên sau khi chạy vào núi, chúng tôi phải chia tách nhau ra. Viện mục giả càng không hiểu. Anh nói là có cảm ứng qua lại giữa hai sinh vật trao đổi cơ thể với nhau à? Hans gật đầu. Đương nhiên. Viện mục giả thắc mắc. Vậy tại sao lúc đó Wilson không tìm được con bướm bướm đã trao đổi thân thể với anh ta? Hans cười lạnh. ha Đương nhiên là không tìm được rồi, bởi vì con bướm đó đã bị cần nhốt lại. Làm sao Wilson có thể tìm thấy nó ở nơi nào trong căn cứ thí nghiệm chứ? Viên mục dã nghe mà cảm thấy giật mình. Trước kia cậu vẫn cho rằng Wilson tuyệt vọng vì không tìm thấy con bướm đã trao đổi cơ thể cùng mình. Nhưng hiện giờ xem ra, anh ta tức giận. Là vì cần rõ ràng có thể cứu mình Nhưng lại lừa dối mình hết lần này đến lần khác Câu hỏi tiếp Nếu đem con bươm bướm đó Trao đổi lại lần nữa với Wilson Thì thật sự có thể khôi phục bình thường sao Hans lắc đầu Tôi không biết Nhưng có lẽ là không Nguyên lý của việc dịch chuyển vật chất vô cùng phức tạp Nói tóm lại Nó chính là phân tán ra Sau đó tái tạo lại Cho nên trong quá trình dịch chuyển tuyệt đối không được tồn tại vật chất khác. bởi vậy, cho dù có đem Wilson và con bướm kia trao đổi lại lần nữa, thì khả năng đạt được hai sinh vật bình thường là vô cùng thấp. giống như rút thăm trúng thưởng vậy, xác suất thành công cực kỳ nhỏ. có khả năng Wilson càng trở nên không giống người bình thường hơn nữa. viên mộc giả quan sát thấy trong lúc Hans nói chuyện, cái đầu chăn kia luôn gật gù bên cạnh, dường như đang thể hiện sự đồng tình với quan điểm của Hans. điều này khiến viên mộc giả thầm nghĩ. Thật ra cho dù kết quả có xấu đến thế nào thì cũng không thể tệ hơn bây giờ được. Câu hỏi Vậy sau khi Wilson dịch chuyển lần thứ hai thì có thay đổi gì không? Hans chán nản. Tôi không biết. Bởi vì sau khi kết thúc quá trình dịch chuyển tôi không nhìn thấy anh ta nữa. Giọng viên màu giã chầm xuống. Lúc chúng tôi đi lên đây đã nhìn thấy thi thể của Wilson. Anh ta bị thứ gì đó cắn mất đầu. Còn xác thì bị treo trên cây. Hans biến sắc. Về Sơn chết rồi. Thật buồn cười, anh ta biến tất cả chúng tôi thành ra như thế này, còn mình thì chỉ chết đi. Viên mục dã thế về mặt của Hans không giống như giả vờ, xem ra anh ta thực sự không biết chuyện này, cậu tiếp tục nói. Chúng tôi cũng đã đi qua cái thôn ở chỗ sườn núi, trưởng thôn hách chết nói với chúng tôi rằng trên núi có một loài sinh vật rất đáng sợ. Những người bị nó cắn đều sẽ bị hôn mê bất tỉnh, sốt cao không hạ, không được mấy ngày thì dễ chết. Anh có biết đó là sinh vật gì không? Hans lo lắng. Sốt cao, hôn mê, đây là triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết. Viên mộng dã thấy Hans biết loại bệnh này thì vội hỏi tiếp. Sốt xuất huyết là bệnh như thế nào? Sau đó Hans nói chưa cậu biết. Thật ra trước đó bọn họ đã từng tiến hành xét nghiệm gen của các loài động vật hoang dã trên núi Tật Lôi. Họ phát hiện có một loài động vật lưỡng cư nhỏ mang trong người một loại virus mới. loại virus này sau khi được thí nghiệm trên chuột và khỉ đều có triệu chứng sốt cao và hôn mê, cuối cùng chết bởi não bị phân hủy. Đần Cần vô cùng hứng thú về loại virus ấy, cho nên trong cân cứ thí nghiệm luôn có loài sinh vật lưỡng cư này. Có điều Hans cũng nói với viên màu dã. Hình thể của loài động vật lưỡng cư này rất nhỏ, kích thước trung bình chỉ như con thạch sùng. Bình thường đồ ăn của chúng là muỗi nên cũng không có tính công kích. Hơn nữa mặc dù trong cơ thể nó mang virus lạ nhưng lại không lây cho những sinh vật khác trừ khi có người ăn sống nó. Mà điều thần kỳ nhất chính là tất cả các động vật trong núi tật lôi dường như đều miễn dịch về loại virus này. Cho nên dù là các loài động vật khác ăn sinh vật lưỡng cư này thì chúng cũng không mắc bệnh. Mà người trong phòng thí nghiệm lại khác với những động vật kia. Loại virus này có thể lây cho họ thông qua đường máu. Một khi đã lây nhiễm thì không thể cứu được. Viên Mộc Giã lo lắng. Như vậy, nói cách khác, đồng nghiệp của anh đã trao đổi cơ thể với loài động vật lưỡng cư này. Bởi vậy mới biến thành một sinh vật mang theo virus cỡ lớn. Một khi cắn người khác, thì người bị cắn sẽ nhiễm loại virus này. Hàn suy nghĩ rồi nói. Loại virus này cũng không phải hoàn toàn không có cách điều trị. Trước đây, đăng cần đã thành công lấy được huyết thanh chống bệnh từ máu của các loài động vật trên núi tật lôi. Chỉ là chưa có cơ hội để thử nghiệm dược tính trên cơ thể con người, cho nên không có số liệu thí nghiệm chính xác. Viên mục dã cảm thán, mấy nhân viên tìm kiếm đi cùng chúng tôi đã bị nhiễm loại virus này. Hiện giờ xem ra chỉ có thể là... Hai người vẫn đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy Tiếng động vang lên trong bụi cỏ. Nhất thời cả viên mộc giã và Hans đều lo lắng. Kết quả lại thấy con thằn lằn xanh đã chạy đi, đang ráo rác chui từ trong bụi cỏ ra. Hans lập tức lùi về sau mấy bước, đồng thời cái đầu chân kia cũng thỉnh thoảng lại thế lưỡi ra xì xì, dường như đang cảnh cáo đối phương không được lại gần mình. Viên mộc giã thấy thế vội vàng nói, không sao, không sao, đây là con thằn lằn trưởng thôn nuôi. Sẽ không chủ động tấn công chúng ta đâu Hans kế thở vào Ai không ngờ trong thôn đó Lại nuôi loài thần lằn khổng lồ như thế May mà đã được thuần hóa bớt tính hoang dã Nếu không Nhất định sẽ bị Duncan mất làm vật thí nghiệm Lúc hai người sắp nói chuyện xong Thì thấy đoàn phong sắc mặt tái xanh Đi từ trong bồi cỏ ra Thấy viên mục dã không sao Sắc mặt anh ta mới khá hơn một chút Nhưng khi nhìn thấy người đứng đối diện Với viên mục dã anh ta lại lập tức rút súng nhầm về phía Hans Viên Mộc Dã vội vàng ngăn cản Đội trưởng đoàn, đây là Hans anh ta là một thành viên của phòng thí nghiệm Mặc dù vẫn còn sự cảnh giác nhưng đoàn phòng cũng hạ súng xuống rồi dùng cái vẻ mặt thông cảm gật đầu với Hans Khi anh ta cúi đầu xuống lại nhìn thấy con thằn lằn xanh nằm trong bụi cỏ anh ta vui vẻ nói Tiểu Lục, mày đuổi theo lúc nào thế? Con thần lằn xanh thề lưỡi về phía đoàn phong coi như trả lời anh ta, mà đầu to đi phía sau đương nhiên không có đãi ngộ này. thần lằn xanh vừa nhìn thấy hắn là quay đầu sang hướng khác. Thật ra Hans nói nhiều về viên mộc giã như vậy, nhưng chỉ tập trung vào một ý chính, đó là anh ta không muốn quay về vòng thí nghiệm, không tin tưởng vào việc Duncan có thể giúp bọn họ trở lại bình thường. Trước đó đội viên mộc giã mới chỉ nghe lời nói từ một phía của Duncan, hơn nữa những người bọn họ đã gặp đều không thể biểu đạt mình có muốn khôi phục lại hình người hay không, cho nên mới bị dùng thuốc mê cưỡng ép bắt về. Nhưng bây giờ Hans có thể nói rõ ràng suy nghĩ của mình. Đương nhiên bọn viên mục giả sẽ không cưỡng ép anh ta. Chỉ là hiện giờ có một chuyện khiến cậu rất đau đầu, đó chính là ba tổ kia đã đi đâu rồi. Họ bị những quái vật biến hình giống Hans bắt đi, hay là bọn họ đã lên đỉnh núi thì thu lưới. nhưng cả đoạn đường vừa rồi quá yên tĩnh, khiến viên mộc dã cảm thấy khả năng phía sau không cao. Hơn nữa, bây giờ còn có tên cắn người nào là người đó sẽ bị nhiễm bệnh sốt số xuất huyết. Đây là một vấn đề khó giải quyết. Đến cuối cùng nhóm viên mộc dã quyết định cứ lên đỉnh núi trước rồi tính. Những thứ khác có thể mặc kệ, nhưng cái tên cắn người kia thì nhất định phải bắt được. Trước khi chia tay Hans, viên mộc dã hỏi lại anh ta lần nữa có muốn đi cùng mình hay không? Mặc dù quay trở lại phóng thí nghiệm cũng chưa chắc đã khôi phục được bình thường nhưng cũng tốt hơn là cứ sống lang bạt ngoài tự nhiên. Kết quả Hans lại cười khổ lắc đầu. Hả? Các anh không thể nào hiểu được tâm trạng hiện giờ của tôi đâu. Nếu như không thể khôi phục hình dáng con người, thì cuộc sống có con người với tôi là một sự dày vò. So với cuộc sống đau khổ sống không bằng chết đó, tôi bằng lòng sống tự do tự tại như thế này. Mặc dù không thể hiểu được, nhưng viên mộc giả vẫn tôn trọng lựa chọn của Hans. Sau đó, ba người bọn họ, theo sự dẫn đường của tiểu lục, tiếp tục đi lên phía đỉnh núi. Trên đường đi, viên mộc giã tiếc nuối. Ai già, lòng tin một khi đã mất, chắc có lẽ sẽ rất khó lấy lại được nhỉ. Cho nên Hans mới lựa chọn tha sống cùng đám sói kia, cũng không muốn quay về phòng thí nghiệm. Nhưng không ngờ đầu to lại nói, đó là do bản chất của anh ta đã thay đổi. Từ thân thể đến tư tưởng của anh ta đều không còn như một con người hoàn chỉnh nữa. Khi anh ta có thân thể của động vật, thì đồng thời cũng đã có bản năng hoang dã của chúng. Như vậy làm sao cảm thấy cuộc sống thành thị có gì vui vẻ chứ? viên mộc dã và đoàn phong đều rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên bọn họ nghe đầu to nói cả một đoạn dài như vậy. Xem ra, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của chính mình trên người Hans cho nên mới có cảm giác đồng cảm như vậy. Ngay vậy, viên mộc dã hỏi dò, Này, cậu cũng nghĩ như vậy sao? Đầu to nhún nhún vai. Tôi khác anh ta, tôi có lý do để sống chung với con người. Viện Mộc Giã đương nhiên biết lý do của đầu to chính là Triệu Linh Nhi, thế là cậu cười. Có lý do là được rồi. Có lẽ là vì có tiểu lục dẫn đường, cho nên đường núi dưới chân bọn họ cũng không quá khó đi. Đến tận khi ba người đi đến một đoạn rừng rậm có sương mù dày đặc, tiểu lục mới đột nhiên dừng lại. Nó ngẩng đầu nhìn vào trong rừng một lúc, rồi quay đầu đi sang hướng khác. Đoàn phòng thắc mắc. Này tiểu lục, có phải mày đi nhầm đường rồi không? Nhưng tiểu lục chẳng thèm để ý đến anh ta, nó không quay đầu mà tiếp tục đi về hướng khác. Lúc này đoàn phòng ngơ ngác hỏi đầu to. Chuyện quái gì thế? Đầu to nhìn về phía khu rừng rậm trước mắt. Có lẽ trong rừng cây có khí độc, cho nên nó muốn dẫn chúng ta đi đường vòng. Viên mộc dã ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Trong tình huống bình thường thì đi xuyên qua cánh rừng này là có thể lên được đỉnh núi. Nếu như đi đường vòng sẽ mất thêm khá nhiều thời gian. Chưa chắc chúng ta đã đến được đỉnh núi trước khi trời tối. Đơn Phong suy nghĩ một lúc rồi bảo Tiểu lục hiểu tình hình nơi này hơn chúng ta. Chúng ta không thể đi vào cánh rừng này được. Nếu không có thể còn mất nhiều thời gian hơn đấy. Viên mộc dã cũng đồng ý với ý kiến này. cầu gật đầu, tốt hơn hết là nên đi an toàn, đi đường vòng theo tiểu lục đi. Không ngờ đầu to lại nói, các anh đi đường vòng với nó đi, tôi đi thẳng. Đoàn phong phản đối, không được, không biết tình hình bên trong thế nào, cậu thực sự cho rằng mình là một sinh vật hoàn mỹ sao. Thật ra nếu ý này do viên mộc giã nói, thì chắc chắn sẽ dễ nghe hơn nhiều, đương nhiên cũng đạt được mục đích khuyên nhủ đầu to tốt hơn. Nhưng cách nói của đoàn phong lại thành kích thích đầu to. nên hắn quay lưng đi thẳng vào trong rừng luôn. Viên Mộc Giã thấy vậy thì đỡ chán. Ai da, anh không thể khuyên dễ nghe hơn à? Đoàn Phong cũng cảm thấy mình đã nói sai, nhưng vẫn mạnh miệng bảo: không biết tốt xấu, lại còn không hiểu tiếng người. đương nhiên Viên Mộc Giã không thể để đâu to đi một mình vào trong rừng, vì chẳng ai biết tình hình bên trong đó thế nào, thế nên cậu đành phải đi theo, vừa đi vừa cầu nhau. Ai cũng là ông lớn. đều phải dỗ dành cả. Đơn Phong thấy Viên Mộc Giả đi vào, đương nhiên cũng không yên tâm, đành theo đằng sau. Tôi không phải ông lớn, mà cũng chưa thấy cậu dỗ tôi bao giờ nhỉ? Nhóm Viên Mộc dã lần thứ hai bỏ rơi Tiểu Lục, nhưng con thần lần này đúng là có thể hiểu tiếng người. Nó thấy ba người Viên Mộc dã không đi cùng mình, cuối cùng vẫn không thể làm gì khác hơn, là đành phải quay lại, đi theo ba người chui vào trong rừng rậm. Sau khi đi vào rừng, Viên Mộc Dã lập tức. Cảm thấy lựa chọn của tiểu lục là chính xác Thực vật trong cánh rừng này vừa dày vừa cao Ánh nắng chỉ chiếu được lấm tấm qua khẻ lá Thảm thực vật mục nát dưới chân cũng rất dày Mỗi bước dẫm xuống vô cùng buồn nôn Trong lúc viên mục dã đang chậm rãi Bước từng bước đuổi theo đầu to Thì một đám sương mù đen kịt Đột nhiên trôi nổi cách đó không xa Tìm cậu lập tức trùng xuống Trước khi đi Hách chết đã từng nói Đến khí độc trên đường lên núi Xem ra đám sông màu màu đen này chính là khí độc mà anh ta nhắc đến. Tập 90 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liêu danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.